Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dù là câu chuyện con được nghe mẹ con kể lại Con biết mẹ con không có nói xạo với con đâu Con tin nó là sự thật Và nó đã làm cho mẹ con không bao giờ quên được trong cuộc đời của mẹ Còn đây là bức thư về những câu chuyện tâm linh của người sinh được ẩn danh Con xin chào chú Dịch Thảo Năm nay con 19 tuổi Con rất mê xem hài của bộ ba Việt Thảo Vân Sơn Bảo Liêm và bây giờ là chuyên mục chuyện bên lề của chú. Đây là câu chuyện do chính con và người anh họ con chứng kiến. Chuyện xảy ra vào năm con học lớp 4 hay lớp 5 gì đó. Lúc đó thì con được mẹ gửi về nhà ngoại để ở, do mẹ đi làm xa và nhà ngoại con thì cũng gần trường. Con ở chung với người anh họ lớn hơn con 3 tuổi và bà ngoại. Chuyện là như thế này. Nhà ngoại con thì ở trong một cái đường hẻm. Rồi trong con hẻm đó thì có một cái nhà nằm sát bên nhà của bà ngoại con. Đó là nhà của cái thằng Cu Đạt. Thằng Cu Đạt này nhỏ hơn con, 1-2 tuổi gì thôi à. Mà cái nhà của nó thì nó có cái cổng sao đi thông qua cái hẻm phía bên kia. Cho nên mỗi lần mà bọn con muốn chơi đùa đó mà ở cổng sao thì ở phía sau hẻm bên kia thì tụi con đi qua nhà nó rồi ra cái cổng sau nhà nó. Vì là cái hẻm bên đó rộng rãi lắm, mà ít nhà cho nên không có sợ ồn ào hàng xóm. Tôi hôm đó bên hẻm đó tụi con chơi xong rồi thì mạnh ai nấy về. Khi con và anh con đi ngược trở lại nhà của của thằng cô đạt để về nhà mình thì gặp cậu thái. Ơi cha, cái ông cậu này đó nghe, ông nghiện rượu số một luôn, mà uống vô là cứ quậy phá nhà ngoại à. Vừa gặp mặt á, là ổng sai con đi mua rượu rồi. Mà lúc đó tụi con sợ ông lắm, ổng sai gì là phải làm chứ không không dám cãi đâu, cãi ông chửi chết à. Bây giờ ổng kêu phải làm sao phải nghe, thôi thì đi mua rượu cho ổng. Mà tối thông mình con đâu có dám, con mới rủ người anh họ con đi nữa. Mới đầu thì cả hai đứa định đi ra cái hẻm tránh nhưng mà đi gì nó xa. con nói thôi bây giờ mình đi hẻm, qua hẻm sau nhà thằng Đạt cho nó gần. Tại vì cái chỗ bán rượu ấy, nó nằm ngay cái đầu hẻm phía bên kia. Thế là anh con đồng ý đi với con. Cả hai đứa mới đi xuyên qua nhà thằng Đạt. Xin mẹ nó được đi nhờ cái cổng sau. Lúc đó cũng khuya rồi người ta tắt đèn đóng cửa ngủ hết. Cho nên cái hẻm nó tối ôm à. Thì ở cách cái cổng sau của nhà thằng Đạt cái chừng một chục mét. Nó có một cái căn nhà nhỏ. Mà bọn con hay nghe người lớn nói là nhà này đó, người ta trước đây ở bây giờ người ta bỏ đi nước ngoài hết rồi. Bây giờ cái căn nhà này để lại cho người ta thuê để dạy học phụ đạo. Cho nên hình như không có ai ở hết. Rồi trong một tuần nó có khoảng mấy lần vậy đó, có người và học sinh đến thường thường là vào buổi tối. Còn cái thời gian mà không có dạy học đó thì lúc nào cũng khóa cửa và cái căn nhà này nhìn rất là u ám luôn. Cái căn nhà này thì xây dựng theo, theo cái kiến trúc lâu rồi, xưa rồi. Nó có cái mái đỏ, rồi cái đất tường thì bằng đá nữa. Khi mà bạn con đi tới cái căn nhà đó, thì lúc đó anh họ con mới đứng khẩn lại, rồi mới chỉ nói, hình như ở trên mái nhà kia có ai đang đứng kìa mày. Thì con mới nhìn lên theo cái tai của anh con chỉ, Con thấy có một cái bông đen rất cao lớn đứng ở trên mái của ngôi nhà đó. Nhưng mà lúc đó do trời tối quá nên chỉ thấy mờ mờ thôi ạ. Ui cha, thế là hai anh em con nắm tay nhau một cái rụp chạy lẹ tới nhà bà bán rượu, mua cho lẹ, đâu có dám về đường cũ đi qua nhà, đi qua cái nhà quan đó nữa đâu. Tụi con phải đi qua cái dòng con hẻm chính để mà đi về nhà. Sáng ngày hôm sau, bọn con có kể lại cho người nhà nghe thì không có ai tin hết hay là họ biết có mà họ không dám nhận ai cũng nói là chắc nói trại đi nói là chắc bay nhìn nhầm cái thân cây gì đó thôi chứ ai đứng nóc nhà nhưng mà nói thiệt chú thảo ơi ở trên mái nhà cả hai đứa nhìn thấy hết chứ không phải một đứa làm gì có cái cây nào mà ở trên mái nhà của chú của, của, của người ta đâu chú thế là từ đó về sau Phải nói bọn con hạn chế lắm. Ít có khi nào mà đi qua cái con hẻm đó vào ban đêm. Mà nếu có đi thì tụi con cũng chạy cho thiệt lẽ ngang qua cái ngôi nhà. Nghe